Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bào Ngọc cùng Giả Vân nói mấy câu chuyện phím, nào con hát nhà ai hay, vườn hoa nhà ai đẹp, à hoàn nhà ai lịch sự, tiệt tùng nhà ai linh đình, nhà ai có cuộc bóng, nhà ai có vật lạ. Giả Vân chỉ lựa lời nói xui chiều mà thôi. Nói chuyện một lúc, thấy Bảo Ngọc có vẻ ẻ oài, hắn liền xin về. Bảo Ngọc giữ lại qua qua một tí rồi nói, Thôi, hôm nào dỗi, chào cứ đến chơi. Rồi lại sai A Hoàn là chị Nhi đưa ra. Sả Vân đi ra khỏi viện Di Hồng, thấy xung quanh không có ai, liền đi thong thả tiếng nhỏ, tiếng to, khỏi chuyện chị Nhi. Em bao nhiêu tuổi, tên họ là gì? Cha mẹ em làm gì? Em ở nhà chú Bảo được mấy năm rồi, một tháng được bao nhiêu tiền lương? Trong nhà chú Bảo có tất cả bao nhiêu ai hoàng? Chị Nhi cứ theo từng câu hỏi một trả lời, và Vân lại hỏi. Người vừa nói chuyện với em có phải là Tiểu Hồng không? Đúng ạ, tên chị ấy là Tiểu Hồng đấy ạ. Cậu hỏi làm gì ạ? À? à, vừa rồi nghe chị ấy hỏi em chiếc ăn lụa nào đó. Tà có nhặt được một chiếc. Ồ, lần ấy chị ấy hỏi em có trông thấy chiếc khăn lụa không? Em không có hơi đâu mà nghĩ đến chuyện ấy à? Hôm nay chị lại hỏi, lại bảo em cố tìm được. Chị ấy sẽ tạ ơn em. Vừa rồi chị ấy nói trước cửa hành vụ huyền, cậu cũng nghe thấy đấy. Không phải là em nói dối cậu đâu. Cậu ơi, cậu đã nhặt được thì cho lại em. Để em xem chị tạ ơn em thế nào ạ. Nguyên tháng trước, giả vân đến đây trồng cây, có nhặt được chiếc khăn lụa, biết là người trong vườn này đánh rơi nhưng không rõ của ai. Này nghe thấy Hồng Ngọc hỏi chị Nhi, giả vân biết là khăn của cô ta, trong lòng xếp bao mừng sỡ. Bây giờ lại thấy chị Nhi hỏi xin, giả vân nghĩ ngay một kế, liền rút cái khăn trong tay áo ra đưa cho chị Nhi và bảo. Tôi cho em. Nếu em được tạ ơn thì không nên giấu tôi nhé. Chị Nhi vâng lời, cầm lấy khăn, đưa Giả Vân ra rồi về tìm Hồng Ngọc. Sau khi tiễn Giả Vân về, Bảo Ngọc có vẻ mỏi mệt, lơ mơ, nằm nghiêng trên vườn. Tập nhiên chạy lại ngồi bên cạnh vườn, lay Bảo Ngọc nói. Lại thật ngủ đấy à? Nếu buồn, cậu đi ra ngoài chơi có hơn không ạ? Bảo Ngọc cầm lấy tay Tập Nhân cười nói, Thôi muốn đi chơi, nhưng không thể xa em được. Lạy đi thôi. Tập Nhân vừa nói vừa kéo tay Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói, Đi chơi chỗ nào bây giờ? Buồn lắm. Cậu có đi ra ngoài chơi tự khắc vui, chưa cứ nghĩ những chuyện vụn vặt càng thêm buồn thôi hả Bảo Ngọc buồn sầu đành phải nghe lời Tập Nhân ra khỏi cửa phòng. Đứng trên hành lang ngắm chim một lúc rồi ra ngoài sân. Đến khe thấm phương xem đàn cá vàng, lại thấy sườn núi bên kia có hai con hưu nhỏ chạy rất nhanh. Bảo Ngọc không thể hiểu ra sao. Đường lúc thơ thần thấy giả Lan ở đằng sau, tay cầm cái cung nhỏ chạy đến. Trông thấy Bảo Ngọc giả Lan đứng lại cười nói. Thế ra chú ở nhà cháu cứ tưởng chú đi chơi rồi à Mày lại nghịch dại rồi. Tự nhiên vô cứ bắn nó làm gì? Hôm nay cháu không học, ngồi dỗi biết làm gì ạ? Vì thế cháu tập bắn cung ạ? Còi chừng đấy, cỏ ngã gãy rằng đến lúc ấy mới kinh. Bảo Ngọc nói xong, luôn chân đi đến trước cửa một ngôi nhà, thấy đôi phượng ve vẩy sáng rộng, vi phu. Ngước mắt nhìn lên đó là quán tiêu trương. Tiện bước chạy vào trông thấy xèm tương rụ xuống tiếng người vắng tanh. Đến trước cửa sổ thấy ở trong màn the thoảng ra một mùi hương êm dịu. Bảo Ngọc ghé mắt sát vào cửa sổ nhìn, nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ và hát câu. Suốt ngày mê mẩn bồi hồi tỉnh xin chán mắt. Bảo Ngọc nghe xong tự nhiên trong lòng xạo sực. Nhìn kỹ thì Đại Ngọc đứng nằm ngả lưng trên vườn. Bảo Ngọc ở ngoài cửa sổ cười nói, Sao em lại hát câu ấy? Rồi vén rèm đi vào. Đại Ngọc biết mình phu ý tự nhiên mặt đỏ bừng lên, liền lấy tay áo che rồi quay vào phía trong giả cách ngủ. Bảo Ngọc đến định lay gọi Đại Ngọc, thấy bà Phú và hai bà già chạy đến nói, Cô tôi đưa ngủ. Chút nữa tỉnh dậy cậu hãy đến nè. Vừa nói xong thì Đại Ngọc quay mình lại, ngồi dậy, cười nói. Nào ai ngủ? Bọn bà già thấy Đại Ngọc dậy, cười nói. Thế mà chúng tôi cứ tưởng cô đã ngủ rồi. Và gọi tử quyên. Cô dậy rồi đấy, đi lên mà hầu đi. Đại Ngọc ngồi trên vườn vươi tay sửa lại tóc rồi cười hỏi Bảo Ngọc. Người ta đương ngủ, anh đến đây làm gì ạ? Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc mắt hơi liên xin, mặt hơi đỏ, tâm thần tự nhiên siêu siêu, ngồi ngả trên cái ghế tựa cười nói. Vừa rồi cô nói gì thế? Tôi có nói gì đâu ạ. Tôi lại cho cô một cái búng bây giờ. Tôi nghe hết cả rồi đấy. Hai người đứng nói chuyện thì tự quyên đến Bảo Ngọc cười nói. Màng thưa trà ngon của nhà chị ra đây phà cho tôi uống đi. Tử Quyên nói, Nhà chúng tôi đây làm gì có trà ngon à? Muốn uống trà ngon thì cho chị Tập Nhân đến mà Đại Ngọc nói, Mặc kệ anh, ấy, em hãy đi múc nước cho tôi đã. Tử Quyên nói, Cậu ấy là khách nên pha nước cho cậu ấy uống trước đã, Rồi hãy đi múc nước chứ ạ. Nói xong đi pha nước, Bảo Ngọc cười nói, Chị A Hoàng này tốt đấy, nếu tôi được cùng tiểu thư đa tình xung vầy Phượng Loan, quyết chẳng để chị trải nẹ quạt màn đâu. Đại Ngọc nổi ngay cơn giận lên, cúi gàm mặt xuống hỏi. Anh hai, anh nói gì thế? ỉ, tôi có nói gì đâu. Đại Ngọc liền khóc nói. Bây giờ anh ấy dở trò, đi sang ngoài học những câu đầu đường xóa trợ, rồi đem về lặp lại cho tôi nghe. Anh xem, những tiểu thuyết nhảm nhí, rồi đem tôi ra làm trò cười. Tôi làm cái đồ chơi giải buồn cho các người ạ. Vừa khóc, vừa nhảy xuống vườn, chừng chạy ra ngoài. Bào Ngọc sợ quá, vội cản lại nói. Em ơi, anh lỡ lời đáng chết, xin em đừng mách ai. Nếu anh có dám nói cậu ấy nữa, mồm anh sẽ lên in sâu và sẽ thối lưỡi ạ. Giữa lúc ấy tập nhân chạy đến nói Ông gọi cậu đấy, về mặc quần áo ngay đi ạ. Bảo Ngọc nghe nói như xét đánh bên tai không nghĩ gì đến việc khác nữ, cắm đầu cắm cổ chạy về thay quần áo. Ra khỏi vườn thấy bồi dính trực ở cửa ngoài, Bảo Ngọc hỏi Ông gọi tao có việc gì, mày có biết không? Bồi dính nói Cậu đi mau liền, đến đó sẽ biết à? Vừa nói vừa rục Bảo Ngọc Đi qua buồng khách trong vụn Bảo Ngọc vẫn nghi ngờ, bỗng nghe thấy bên góc tường có tiếng cười khanh khách, ngoài lại thấy Tiếp Bàn vỗ tay nhạy sổ lại cười nói. Nếu không nói là dượng gọi, thì khi nào anh lại chịu ra ngay? Bồi dính cũng cười rồi quỳ xuống. Bảo Ngọc đứng ngần người một lúc mới biết là Tiếp Bàn đánh lừa mình. Tiếp Bàn vội vãi chào nhận lỗi và nói. Xin đừng quả phạt cái thằng bé này, việc này là do tôi nhờ nó đi đấy. Bảo Ngọc đành chịu không biết làm thế nào, chỉ cười hỏi. Anh đánh lừa tôi cũng được, nhưng việc gì phải mượn tính cha tôi? Tôi sẽ đến mất gì để người sửa cho việc này? Liệu có nên không? Tiếp bàn vội nói. Vì tôi muốn anh đến mau, nên quên hẳn những câu kiên kị. Sau này anh muốn đánh lừa tôi, cũng lại mượn tính cha tôi, thế là xong chuyện. Ôi chào, nói cậu ấy lại càng đáng chết nữa. Rồi bảo Ngọc quay sang bồi dính, bảo, sống phản trù này còn quỷ mãi làm gì đây? Bồi dính vội đứng dậy dạy tạ, tiết bàn nói, nếu không phải việc cần, tôi không dám làm phiền anh như thế. Chỉ vì ngày mai mùng 3 tháng 8 là ngày sinh của tôi. Không biết lão Trình Nhật Hưng ở hàng bán đồ cổ tìm đâu được những ngó sen tươi vừa to vừa dài lại trắng mút. Những quả sửa hấu rất to, một con cá tươi rất dài và con lợn xiêm đã được sông hương cây bách là của nước xiêm la đem đến cống. Anh xem bốn năm thứ này đã dễ tìm đâu cho ra. Cá và lợn tùy là món quý thì khó tìm thôi. Còn ngó xen vào sư khấu, không biết họ làm thế nào mà có được. Trước hết, tôi đem dân mẹ tôi, rồi cho đem biếu bà và dì, bác. Còn để lại một ít, nếu tôi ăn một mình sợ tổn phúc. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài tôi xa, chỉ có anh là đáng ăn thôi. Vì thế, tôi đặc biệt đến mời anh. Mày sao lại có một phường hát mới đến, chúng ta cùng chơi vui một hôm, anh nghĩ thế nào? Hai người vừa nói vừa đi vào thư phòng, thấy bọn Thiểm Quang, Trịnh Nhật Hưng, Hồ Tương Lai, Đan Xính Nhân và Phường Hát đều đã đấy rồi. Thấy bảo ngọc vào, mọi người đứng dậy chào hỏi một lượt. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang vép.